các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau đó, cô quản sư tay sờ linh vịt máu trên mặt Tiểu Hạo, nói anh ấy nhất định phải sống trở về. Tiểu Hạo nghe thấy tim liền nắm linh, gắng nhịn, mới không để nước mắt rơi xuống, cố gắng mở miệng bảo, cô đừng lo lắng, con bảo nhất định mình sẽ bình an quay trở về. Quỷ sư vốn dĩ chỉ định mời một người, nhưng xem giá đến nước này thì, thầy cho ba người. Sư phụ cư, Tiểu Hảo, Tiểu Sài Một người cũng không được thiếu Toàn bộ đều phải đi Nhìn theo thì chóng ba người đã đi xa Đối thông miệt trong tâm trí mơ hộ Cảm thấy bọn người sư phụ cư Sẽ không dễ dàng vượt qua cửa hải khó này Không nhìn được lại sơ thanh lên Kêu Tiểu Hảo nhất định Phải quay về tìm cô ấy Tiểu Hảo sợ rằng Sẽ không kìm lòng được Không dám quay đầu Mà chỉ cười với váy tay nhắn anh ấy nhất để sắp quay về. Bấy giờ bọn người sư phục cương đã bị đột nhãn long áp giải ra đến đường phố. Bạch tính thấy hai sư đồ họ bị lính bắt đi liền phản loạn sôi nổi, không hiểu tại sao những người tốt luôn sống vì dân chúng như bọn họ lại bị bắt đi như vậy. Một số người thì lấy làm lạ, nhưng số khác dường như đã biết thanh thủy trấn có quân đội tới, không nhắm chiếm nhà của Lý gia, còn bắt sức nhiều người mà không có lý sao vậy. Trong bộ anh nấy cũng thầm nghĩ, sư phụ cương đúng phải bọn người này, e rằng là lại ít xứng nhiều. Tuy mọi người đều không biết lý do thực sự là gì, nhưng ai cũng đều vô cùng lo lắng cho sư đồ họ. Vì dù gì sư phụ cương đối với bách tính ít nhất cũng đều là ân nhân một lần. Không những thế, bình thường còn giúp đỡ họ rất nhiều. Xuyên qua ngõ phố, thầy trò sư đồ họ lúc này đặc biệt mang tới chức cửa một căn nhà lớn. Căn nhà đó dường như sư phụ cương cũng biết, kỳ ra là nhà của tài tổ số 1 số 2 trên chính lý vật khôi, nhưng xem ra bây giờ đã bị bọn chúng chiếm dụng, biến thành sư phụ rồi. Tiêu Hạo đứng bên cạnh lúc này đột nhiên cũng liền tính, kỳ giả anh cũng đắc tưởng cùng sư phụ tới xem mồ mả cho cố công của Lý Giả, nên cũng rất rõ ngôi nhà này là của ai. Nhưng kỳ lạ, Lẽ tại sao trong một đêm đã biến thành sư phụ rồi. Chừng thắc mắc của Đỗ Đệ, sư phụ cương chỉ thở dài một hơi, không cần hỏi cũng biết là bị vị quỹ sư đó cứng chế chiếm dụng rồi. Xem ra người Lý Sa đã gặp chuyện không hay rồi. Bây giờ, Thế Độc lại bắn súng chính là vương pháp. Bí sĩ canh cửa Thế Độc nhắn long trở về, nhìn trong mờ sầm gợn lên. Độc Nhãn Long mang theo thầy Trở Sư Phụ Cương ba người tiến vào trong viện. Bây giờ anh chẳng đọng để bất ngờ nhìn thấy có mấy binh sĩ đang dùng nước sạch chải rửa những vũng máu lớn trên mặt đất. Trong lòng liền nổi lên sự hoài nghi, đệ nào người Lý Sa này gặp chuyện không hay như sư phụ Cương nọ, toàn bộ bị siết chết rồi. Xuỵt qua sân viện, Độc Nhãn Long đem bọn người sư phụ Cương dẫn vào trong nhà, tới một căn phòng có trọng bình cảnh gai. Mấy thây ma cành giữ trước cỡ phòng Rất khác với những thây ma mà, mà họ đã tiêu diệt lúc nãy Không những thân hình to khỏe Lột khí tàn bạo trên người cũng hơn hẳn những thây ma gặp trước đó Có thể thấy người ở bên trong căn phòng này vô cùng quan trọng Đột nhắn long đi tới trước cửa Lập tức nghiêm trình hành lễ Người hướng về phía căn phòng kính cận báo cáo Báo cáo đại sư, người đã đem đến rồi Trạm phật cũng nghe trống chuyển sang một âm thanh cực kỳ rã rạc, lệnh cho hắn ta đem người tiến vào. Bọn người sư phụ cương tiến đến vào phật thì liền bị một muội máu tươi tanh nồng làm cho bất ngờ, mặt mũi cũng bất giác nhăn lại. Trương Danh chập phút chốc, bỗng dưng mắt lại đỏ lên, xem ra đối với muội máu tươi nặng như thế này, cậu ấy vốn là khó mà khống chế được thì tính trong cơ thể. Sau đó khớp tử giác mà chảy nước miếng. Bọc có mùi máu, họ cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh, kì thấy ở giữa phòng có đặt một thùng gỗ lớn, một ông già trông có vẻ lớn tuổi ngâm mình trong đó, bên cạnh còn có mấy cô gái trẻ tuổi hầu hạ. Điều kinh hãi hơn là chất lỏng gỗ lúc này lại không phải là nước mà là máu. Ông già đó xem ra đã già tới không thể nhìn xác tuổi tác rồi, rát rẻ toàn thân nhăn nhẻo. Bọn người sư phục cương đều không ngờ lịch sử sắp mang một bộ dạng giản giản cũ như vậy. Thấy ông ta, sư đồ họ vốn là những người lịch sự nên cũng nhanh chóng chào hỏi cho phép. Người chính là, mộ của phải phép. Ngọ thật là cỡ một có phải bậc phổ thân. Thầm là ngẩn mẫu đó lâu. Chẳng qua là do thuần nhã. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net